mấy chục quốc gia hơn một trăm công ty và nhà máy chế tạo linh kiện lẫn xe hoàn chỉnh tham gia triển lãm những thương hiệu lớn bơ mơ vning mcdes g e n e r a l t o y o t a a u d i nơ fiat đều tham gia với lực lượng hùng hậu một số chiếc xe vừa tham dự triển lãm ở giang phút đức và tokyo n h ậ n x o n g liền trực tiếp kéo thẳng tới đây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 lý hàn và tiêu húc ôm chăn ngủ ngon lành tô sán hành động trước một mình vì còn có kế hoạch của mình đội mũ lưới chai mặc áo khoác mỏng mùa thu đi giày chạy bộ ra ngoài mua đồ ăn sáng ở căng tin nhỏ dưới lầu quay đầu nhìn khu ký túc xá trong sương sớm phòng đường vũ cách đây hai khu nhà đứng ở đây chỉ thấy loáng thoáng bên trên là áng mây đỏ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 một chiếc ben t l e y bản đặc biệt cả thế giới chỉ có năm mươi bốn cái mỗi đều có khắc số bên trên chiếc triển lãm ngày hôm nay là chiếc năm mươi bốn theo truyền thông đưa tin toàn thân nó được làm bằng hợp kinh alumi d u n g tích bốn năm li ba mươi hai van vẹ giá hai sáu mươi tám triệu thứ hai là chiếc phê gia di có hộp số bán tự động kiểu một đối với bất kỳ dân đua xe theo đuổi khả năng điều khiển nào mà nói là thuốc phiện có sức mê hoặc cực lớn giá bàn 2.14 t r i ệ u thứ ba là chiếc sơ lát buôn man xe dài tới 6 mét bố trí cả quầy ba hai màn hình tinh thể đầu sơ vơm sơ máy phát hệ thống âm thanh chiếu sáng cao cấp là pháo đài di động bàn với giá bốn sáu triệu đem so ra thì chiếc ben t l e y bản đặc biệt có ý nghĩa kỷ niệm hơn đại đa số người dân chỉ tới xem náo nhiệt thôi vừa được no mắt lại học được không ít chi thức có thể coi là một chuyện hay mấy chiếc xe này có công tác tuyên truyền tiền kỳ rất tốt người xem bưu kín xung quanh máy ảnh chuyên nghiệp có thể thấy khắp nơi đèn lát chớp sáng liên tục không thua gì minh tinh thực sự xuất hiện khi tô sán trèo đèo lội suối tới được cổng triển lãm thì đã mỏi mệt tuy y không chăm chỉ rèn luyện sức khỏe như thời cao chung có điều chưa tới mức tuổi già sức yếu như thế chẳng qua là vì y s á c h theo một cái va li một cái va li đen to dày trông rất nặng tô sán đội mũ lưới chai mặc quần áo thường ngày lỡ ngớ nhìn đám đông náo nhiệt vừa mới cút điện thoại của lâm quang đóng xong mất cả phương hướng mở tờ giấy giới thiệu có hướng dẫn của công ty trưng bày chiếc ben l y ra xem một cô quản lý xinh đẹp mặt váy đen trang điểm rất riêng rúa đi qua chợt nhìn thấy t ô sán cầm tờ giấy hướng dẫn của công ty mình dọn không hài lòng cho lắm có phải mang dụng cụ bảo dưỡng xe của công ty tới không sao bây giờ mới đến nơi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 vừa mới tốt nghiệp đại học kiếm việc làm tạm hạ à không phải tim tô sán đập rất nhanh thần kinh khẩn trương dù sao thì đây là lần đầu làm chuyện hoang đường dòng người qua lại liên tục cô gái không nghe rõ câu trả lời của tô sán lắm trong lòng đang nghĩ cậu nhóc nhân viên mới này trông vóc sáng khá lắm trông đơn thuần nói không chừng còn là sử nam tối nay công ty tổ chức t i ệ c tốc tai nhất định không phải bỏ qua cậu nghĩ sao cô ta được đứng ở bên cạnh chiếc ben ly đó vốn đã có sắp x ế p trước rồi cô ta đáng lẽ đứng bên chiếc le sớt cơ nhưng cô ta thông minh chiếc le sớt đâu có được chú ý như cái ben ly này nghe bảo mấy ngày trước cô ta ăn bữa cơm riêng với phó giám đốc không biết sau bữa ăn chiêu đãi thêm món gì nữa không kết quả thì thấy rõ rồi đấy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 trung niên nam tử nhìn người m ấ u phẩy tay với hai cô gái tiêu thụ ý bảo không cần chú ý tới họ nữ sinh bên cạnh có điện thoại nhỏ giọng nói vài tiếng em ra ngoài dạo phố ừ không có gì cúp điện thoại xong trung niên nam tử quay sang hỏi b à trai hả cô nữ sinh khoác tay nam tử nhiều giọng nói hôm nay anh muốn xem chiếc xe nào nam tử kia s ắ n tay áo lên v ú t tay cửa xe hôm nay không vội được có ba chiếc xe đáng xem chiếc trước mặt em là một trong số đó chế tạo để kỷ niệm nơi ben t l e y bôi em biết chứ thập niên ba mươi ông ta là quán quân đua xe nổi tiếng thế giới vì sao chỉ làm có năm mươi bốn chiếc vì ben t l e y bôi thời trẻ lái xe đua mang số năm mươi bốn đây lại chính là chiếc năm mươi bốn của seji này cho nên ý nghĩa phi p h ạ m À lần đầu thấy cái xe này ở hong kong đại thiếu gia của dương ra lái chiếc này chập chập tô sán từ bên cạnh đi tới ngưỡng mộ nhìn ông chú này công lực lửa gạt cao thâm thành công khiến nữ sinh bên cạnh cảm giác truyền kỳ ben li bôi là đội đua xe chứ chẳng phải ông nào đâu ạ cũng chẳng có cái xe số năm mươi bốn quản lý dấn tô sán tới nói với một người phụ trách giám đốc trần nhân viên bảo dưỡng tới rồi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 thưa anh anh có cần trợ giúp gì không ạ chúng tôi đang triển lãm anh làm thế sẽ ảnh hưởng tới công việc của người mẫu quyển năm chương tám mươi hai danh hoa có chủ hai người trẻ tuổi thần bí vung tiền như rác mua chiếc ben ly chiếc ben ly bản đặc biệt cả thế giới chỉ có năm mươi bốn chiếc ngay ngày đầu ở triển lãm xe hơi thượng hải đã bị rết trong nháy mắt tin tức này không khác gì ném một quả lựu đạn vào triển lãm xe thoáng c á c h lan đi với tốc độ không tưởng người nọ truyền tai người kia không một ai ngờ ngay những giờ phút đầu tiên của cuộc triển lãm chiếc xe đáng chú ý nhất đã có chủ đây mới là dân chơi thật sự khi tô sán n h ấ t va li lên quầy tạc h một cái bật mở ra hai cô gái tiêu thụ cảm giác như đó chính là tiếng trái tim của bọn họ phát ra vậy tất cả người xung quanh từ khách hàng cho tới nhân viên công tác hoặc mấy cô gái tiếp thì xinh đẹp đang phát tờ rơi đều dừng hết động tác khu vực nhỏ bỗng nhiên như chúng ma pháp im lặng tô sán cảm thấy mình còn chưa đủ ngầu mua cái va l i thế này không chắc bằng cái bao tải mấy người đẩy xe ba gác ngoài kia vác bao tải tiền lên lưng vào sau đó dốc tiền đổ kín cái xe ben ly luôn vừa chơi lại còn có phong cách em lan phí mẹ nó cái va l i giá tận ba mươi đồng người có mặt mà biết suy nghĩ này e rằng sông tới đạp yêu ngã lăn ra đất giám đốc trần cho người đếm tiền mặt còn cô bán xe kích động tới mức nói câu hết sức thừa thãi chào anh có phải anh định mua xe không tô s á n gật đầu chỉ chiếc ben ly chính nó tô s á n được mời ngồi xuống chiếc bàn tròn ở khu làm thủ tục bán xe được cô bán xe l ậ t tư liệu tuyên truyền chiếc ben ly giới thiệu trọng điểm quản lý cao tầng nước ngoài mặt con lê đóng hộp nhanh chóng biết tin đứng xa xa nhìn tô sán ánh mắt tô sán lướt qua một ông già người đức sâu s ồ m gật đầu mỉm cười với y tô sán cười đáp lại kéo t h ấ p m ũ lưới trai xuống giữ phong cách thần bí đoán chừng người xung quanh đều đang nghe ngóng bối cảnh của người mua xe thần bí này người thì chỉ trỏ bàn tán người thì cầm máy ảnh bấm liên hồi tuyệt đối không thua kém gì khi nãy chụp ảnh người mẫu những cô gái tiêu thụ khu khác thì tiếc nuối vì sao người này lại không mua xe ở chỗ của mình đây chính là bối cảnh thời đại sau năm hai nghìn một trung quốc tham gia tôn càng tiến càng xa kinh tế quốc gia đi lên người cực giàu ngày càng nhiều đại đa số phát triển tới đời hai đời ba sức mua lớn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 không thể nói là kinh thế hãi tục nhưng đúng là cực kỳ thu hút chú ý cô quản lý lúc nãy nhầm tô sán là nhân viên bảo dưỡng tay đặt ở bụng chân khép lại chạy bước nhỏ tới giày cao gót g gó õ giòn tan trên nền đá mặt cười tươi rói trông như có vẻ vừa đi trang điểm thêm môi càng đỏ thêm cúc áo cổ hình như nới thêm một cái cúi xuống k h o a i hai ngọn đồi nhìn rất thích mắt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 không thành vấn đề có điều quy định là sau năm giờ triển lãm đóng cửa mới được lái xe đi viên giám đốc vừa nói vừa để ý sắc mặt của tô sán chuyển lời ngay nhưng nếu anh cần gấp c h ú n g tôi sẽ làm thủ tục nhanh nhất có thể để anh lái xe đi tô sán gật đầu tay tái đặt ngang trước ngực tay phải chống tay trái nhấm nháp cốc trà tính cả chi phí biển số và thuê m á hôm nay phải tiêu khoản ba triệu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 trước kia chiếc xe thế này chỉ được sờ trên báo ảnh bây giờ sắp thuộc về mình vỏ xe phản chiếu hình tô sán trông có hơi vặn vẹo trông cảm giác giống lớp sơn trên đàn dương cầm mà đường vũ đánh nhưng thân xe không kim loại mạnh mẽ tô sán rất muốn liếm ngón cái trà lên một chút xem có xính tí bụi nào không ngại nhiều người vây quanh nên đành nhịn thân xe không thanh thoát lắm tới phần sau hơi c h é o xuống nhưng không có cảm giác đầu nặng đít nhẹ ngược lại có vị phục cổ tô sán không quá a n hiểu xe hơi nên chỉ nhận xét thô t h i ệ n như vậy thôi tăng tốc tới một trăm km hơi chỉ mất có sáu mươi năm giây ở phương diện gia tốc ngắn tám mươi lên một trăm bảy mươi km hơi chỉ mất bốn mươi ba giây tốc độ cao nhất đạt tới hai trăm bốn mươi km hơi anh có thể ngồi vào trải nghiệm một chút ha <cười> ha có lẽ không cần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 ai bảo không dậy từ sáu giờ sáng như tô sán mà chiếc xe thế này không cho đặt trước thân phận của tô sán thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất có người nói y là con trai phú hào trên bản forbet dù sao còn trẻ như vậy không phải công tử ca thì làm sao dựa vào năng lực của mình mua xe được hơn nữa còn là loại giàu sổi không phải quý tộc mua xe chẳng qua chỉ để rác vàng lên mặt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 chiếc ben ly được vô vàn người chú ý biến mất ở con đường hai bên trồng đầy ngô đồng tốn ở triển lãm ba tiếng kiểm tra gián biển nộp thuế đến chưa vị giám đốc người hoàng công vốn định mời cơm riêng tô sán nhưng y từ chối ăn cơm hộp bình dân khi điền tư liệu vẫn lấy thân phận sinh viên đại học làm cho cao t ầ n g triển lãm ngạc nhiên không thôi nhưng nghĩ kỹ thì cùng bình thường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 khi chưa có xe thì tưởng tượng ra đủ nơi muốn đi nhưng mua xe rồi lại chẳng biết đi đâu nữa quyển năm chương tám mươi ba bước vào giang hồ tô s á n đang ngồi ngơ ngẩn trong xe thì có điện thoại của đường vũ bên đó có tiếng đồng huyên náo chắc là chợ hay khu mua sắm nào đó bạn đang ở đâu vậy tô s á n hít một hơi dọm cố gắng bình thường nhất có thể nha đầu này gần đây quá mẫn cảm hay nhĩ g lung tung đang ở ngoài còn bạn không phải đi cùng với người nhà à? ừ đang dạo phố hơi chán bạn không đi xem triển lãm xe à? đường v ũ ở khu mua sắm cùng nhóm phụ nữ trong nhà cô tranh thủ thời gian đứng ngoài cửa hiểu gọi điện cho tô sán lòng tô sán ấm lên đường v ũ đi cùng người nhà vì buồn chán mà gọi điện cho mình cả hai coi chừng càng lúng càng sâu r ồ i dù có là một đi không trở lại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 bạn nên ở cùng mẹ bạn gì không mấy khi tới thượng hải được về trường làm gì lại tốn công đi mình sẽ tới thẳng đó đường vũ về trường là để đi cùng với tô s á n thể hiện rõ thái độ của mình với người nhà cũng giúp tô s á n giảm bớt áp lực và khẩn trương ừ thời gian là sáu giờ tới rồi gọi điện cho mình đường vũ h ô n chụp một cái vào điện thoại sau đó đỏ mặt tắt nhanh không cho tô s á n kịp nói gì nha đầu này thật là bao nhiêu năm rồi vẫn dễ thèm thùng như vậy tô sán mỉm cười xoa xoa má như vừa nhận n ụ hôn đó vậy đặt điện thoại xuống tô sán lúc này mới tính tâm cảm thụ chiếc xe đắt tiền này không gian rộng rãi vế dựa màu đen bằng da thật cửa kính ngăn cách tia sáng bên ngoài tạo thành không gian tách biệt mang mùi đặc trưng của xem mới yên t ĩ n h dễ chịu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 một tiếng sau khi mở cửa chiếc xe đáng chú ý nhất của cuộc triển lãm đã bị người ta mang một vali tiền mặt mua mất mức độ chất đ ộ n g không cần phải nói những từ ngữ trẻ tuổi thần bí vali tiền mặt ben lì xa hoa vơ vờ vờ kết hợp lại với nhau gây ra hiệu ứng và sức sát thương không cần phải nói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 giữa cô và tô s á n vốn là hai con đường song song hiện giờ hợp lại làm một trái tim băng của cô dần tan chảy bởi nụ cười của tô s á n quyển năm chương tám mươi bốn bữa cơm một nhà hàng tiên trích cư nhìn từ phía chính diện như cái nhà kính vì ba mặt của nó đều ốp kính trong suốt cột trụ màu trắng gồm ba tầm trong đêm khi bật đèn tỏa ra ánh sáng long lanh huyền ảo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 ngoài phòng bao có một bãi cỏ đám trẻ con trong nhà nô đùa đuổi nhau trên đó cha mẹ mục tuyền có tuổi không thích thiên náo này nên ngồi trong ghế thái sư ỉ ở phòng bao trò chuyện với thân thích đường vú tay dựa vào lan can mấy đứa bé đang nô đùa ở bãi cỏ s ừ n g lại nhìn cô một thằng bé lấy tay áo chuối nước sãi ở khó e miệng nói với đứa bé bên cạnh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 hào hứng nói hôm khác em tới trường chị chơi chị và anh dể phải tiếp đãi long trọng nhé đương nhiên nếu hôm nay anh dể không tử trận vinh quang đường vũ hơi nhíu mày làm một sai c h ú t cười hì hì c h ấ n an nói đùa thôi tuy mẹ em và cô thông đồng với nhau nhưng không ý gì xấu cả chỉ sợ chị nhất thời kích động thất thân với người ta kết quả hại mình đừng nói với chị mà với em cũng thế em quyết định rồi sau này nếu nhắm vào anh chàng nào là cho gạo nấu thành cơm luôn cùng lắm xé cờ làm phản bà cô đây ở trong nhà bị đè nén mười tám năm rồi chưa biết mùi vị án tình nam nữ thế nào cứ tiếp tục thế này cuộc đời u vơ luôn mất so với đường vũ thì cuộc sống mục s a i c h ú t g ặ p r ì n h hơn từ thời trung học đã chuyển qua tới bốn thành phố quen biết nhiều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 không phải chỉ mỗi em là biết xé cờ tạo phản đâu mục sai chúc nhìn đường vũ như nhìn quái vật dùng hai tay vỗ má chớp mắt liên hồi điên rồi điên rồi đến chi em mà cũng nói những lời thế này tình yêu đúng là làm người ta điên con mẹ nó rồi sai chúc chú ý ăn nói đường vũ khẽ mắng mục sai chúc liền ôm tay cô cười nịnh nọt được được em không nói tục nữa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 mọi người vào c h ấ u ngồi đã hơn nửa sáu người tới rồi những người còn lại có thể ngồi ở bàn rồi đợi vợ chồng m ộ t ngạn dung ngồi ở chủ vị đối diện với cửa chính tiếp đó là lão đại của đường ra là anh cả của ông đường mọi người theo bối phận mà ngồi khá uy cổ bình thường thì không khí thoải mái hơn ngồi lung tung không t h ể gì hôm nay có m ộ t ngạn dung mà hai ông bà cụ lại khá truyền thông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 trong lúc chờ đợi mọi người tán gấu với nhau cháu ngồi bên cạnh đường vũ để trống làm nhiều người chưa biết thầm suy đoán dì ba không nhìn được định làm sôi động không khí trêu này quế anh người bạn của cháu sắp tới chưa dì rất muốn xem mặt trương nhạc cùng trường với hai đứa đúng không cháu đã gặp bạn của chị cháu chưa à cháu nhìn thấy rồi nhưng chưa bao giờ gặp nhau cho nên không biết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 đây chỉ là chuyện giữa bọn nhỏ với nhau thôi chúng ta đừng quản tới cứ tính trước vẫn hơn mà chỉ cả đối xử tiêu cực như vậy là không hay đâu quyển năm chương tám mươi năm bữa cơm hai chồng gì hai lên tiếng thực ra hai người tới với nhau chỉ cần tương thân tương ái là đủ còn môn đăng hộ đối gì cũng không phải quan trọng em chỉ cần thằng bé đó biết yêu thương quan tâm tới quế anh nhà ta là đủ rồi địa vị của ông ta ở một xa rất thấp làm ăn nhỏ chẳng vào được thượng tầm nên lấy mình mà suy rất hiểu tình huống này di h a i gật đầu phụ họa mặc dù trong lòng bà không tán đồng cả cho người chồng này có thỏa mãn có hối hận vợ chồng cãi vã i như cơm bữa nhưng không có xung đột gì lớn hôn nhân vẫn duy trì dưới tình huống này tỏ ra tôn trọng chồng thế nhưng đường vũ thì sở khóc sở cười chuyện gì thế này sao cứ toàn nói tới vấn đề kết hôn điện thoại của đường vũ x e o cô nhìn về phía bà mình một ngạn r u n g gật đầu trong lúc đường vũ ra ngoài tiền hóa phàm chính thức lên tiếng về đề tài này chỉ cả mấy đứa nói đúng lát nữa bạn quế anh tới để hai đứa nhỏ tự nhiên không đứa nào được cha hỏi hoặc họ gì chúng nó còn nhỏ không cần làm mọi chuyện nghiêm trọng lên như vậy một ngạn rung hơi trầm giọng nhìn quanh một lượt nghe rõ chưa nãy giờ bọn họ nói chuyện này chỉ để dò ý hai ông bà cụ thôi giờ hai cụ đã lên tiếng mọi người vâng dạ đường vũ ra ngoài thấy tô sán đang ngó nghiêng ăn m ặ t thường ngày không chính thức dưới bầu trời đêm đường vũ từ trong nhà hàng đi ra toàn thân tắm dưới ánh đèn vàng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 hai người q u ấ n nhau như keo như sơn nhiều rồi chẳng qua đây là tình huống đặc thù cái nắm tay này rất có ý nghĩa hay dở gì cũng là đứa con trai sao có thể để bạn gái ra mặt vì mình tô sán c h ở tay nắm tay đường vũ hơi bóp mạnh đường vũ cũng bóp lại nhìn đường vũ như đi đánh trận tô sán lấy ngón tay khều khều lòng bàn tay cô đường vũ quay sang mắng nhỏ đừng nghịch xuyên qua đại s ả n h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 m ộ t ngạn sung gật đầu cầm đ ú a lên ánh mắt nhìn qua hai cái bàn mỉm cười với hai người trẻ tuổi tô sán thầm thở phào vì tiếc đó trong bữa cơm chẳng ai oanh tạc như tưởng tượng cũng không có câu hỏi như c h a hộ khẩu như y lo lắng đường vũ cũng ngạc nhiên lắm trước khi tô sán tới thì bàn tán như hai bọn họ sắp kết hôn tới nơi bây giờ lại không ai nói gì mọi người phân chia trò chuyện đề tài mình hứng thú nam nhân thì tranh cãi đỏ mặt tía tai về đề tài thế chiến thứ hai nữ nhân thảo luận cổ phiếu đ ồ trang điểm gì đó tuy chủ yếu là nhờ lời nói của mục ngạn dung nhưng phải nói bề ngoài của tô s á n cũng rút y rất nhiều không nổi bật để người ta khen ngợi hay ghen t ỉ cũng chẳng có bất kỳ khiếm khuyết nào cho người ta mới móc tóm lại là chẳng có gì để bàn tán cả tổng kết lại là bình thường hiền lành khiến người ta nhìn dễ chịu ít nhiều có thiện cảm mục tuyền còn cười thân thiện với tô s á n một bữa cơm thôi cháu cứ ăn tự nhiên nói rồi gắp thức ăn cho mục g a i c h ú t tô s á n rồi cuối cùng mới tới đường vũ cháu cám ơn gì được mục tuyền gắp thức ăn cho tô s á n cảm thấy rất không quen vội vàng đưa cả hai bát ra nhận mục tuyền mỉm cười không nghĩ vì một động tác nhỏ thôi của mình mà làm tô sán kích động như thế thằng bé này tuy đôi lúc láo cá khôn khéo nhưng bản tính xem như vẫn chân chất một sai c h ú t nháy mắt với đường vũ đường vũ mặt đỏ b ừ n g cô cảm giác được chân tô sán n h ẹ nhẹ chạm vào chân mình đồng thời cũng dán vào bắt chân cô động tác này dưới bàn không một ai nhìn thấy tô sán nghĩ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 bữa cơm giống cái ao nước tù này liệu có phải là đã thất vọng giống như năm xưa thất vọng với mẹ đ ú n g hồ đường vũ biết ông bà mình kỳ vọng vào mình con cao hơn mẹ mình nhưng đường vũ luôn cho rằng mình kế thức sen của mẹ tìm được một nam nhân bình thường mà không hề đơn giản mặc dù hiện tô sán không có bất kỳ điều gì kinh thế hãi tục không xuất hiện như anh hùng song cuộc sống đâu phải là cổ t ích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 hai ông bà cụ hôm nay đi chơi đ ắ t mệt nên đường thành anh cả của ông đ ư ờ n g lấy xe chở ông bà cụ đi trước ông đ ư ờ n g và vài người nữa bàn bạc cách an bài tiểu chu lái xe tới bốn người ngồi xe lão trương còn gì ba thì m ộ t sai chúc kéo tay đường vũ lưu luyến nói chị tháng này chị s ả n h lúc nào bảo em em tới trường chị chơi lại bảo với tô s á n anh tô sán tới lúc đó anh phải mời khách hôm nay anh thoát được đại nạn có một phần công lao của em đấy ừ tất nhiên rồi tô sán gật đầu dù chẳng biết một s a i c h ú t đã làm cái gì chợt cảm thấy có người nhìn mình quay sang thì thoá ra là trương nhạc ánh mắt hai người vừa tiếp xúc trương nhạc quay đầu đi nhận cú điện thoại có vẻ là bạn bè dù hắn ra ngoài chơi bời trương nhạc từ chối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 vừa rồi đổi mưa đi lấy xe bị ướt tóc hiện không ai có thể lờ đi được chàng trai chưa tròn hai mươi tuổi vừa nãy là người bị lạnh nhạt nhất ở trong bữa cơm mục sai chúc kể đường vũ khi còn nhỏ hay bắt nạt cô đại khái là chừng sáu bảy tuổi cho nên khi một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi cô liền phản khích vì thế hay nói xấu đường vũ với các cô gì trong lòng mọi người có ấm tượng đường vũ ỉ mình là cháu gái cưng của ông bà lạnh lùng tới mức làm người ta thương tổn y tài khinh người năm một ư ơ i ba tuổi dì ba đưa mục sai trúc và đường vũ tới tới thượng hải nghỉ hè con gái bác cả là t r í n h nhất tích rất xinh đẹp chỉ thích mỗi đường vũ lại lạnh nhạt xa lánh mục sai trúc mục sai trúc luôn cho rằng do đường vũ nói xấu sau lưng nên nói cho mẹ mình dì ba tức giận gọi đường vũ ra mỉa mai châm chọc một phen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 tối hôm đó đường vũ nhắm mắt vờ ngủ cắn chặt môi nhưng không khóc thế rồi mọi người lớn lên t r ì n h nhất tích và m ụ c s a i trúc từ nhỏ đến lớn đều không nhìn nhau vừa mắt thường xuyên đấu đá làm cả vòng tròn nhốn nháo may là về sau t r ì n h nhất tích sang đức học ở đại học hay d e n bơ nếu không chẳng biết còn xung đột tới bao giờ còn chị cô viên minh châu sáng trói nhất trong gia tộc thì tính cách vẫn cao ngạo lạnh lùng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 không đạp mây m à u oanh oanh liệt liệt tới đón bạn nhưng mình thấy chiếc ben l y này không biết có thể coi là thực hiện lời hứa được chưa mình biết bạn không cần những thứ thế này nhưng mình đã hứa t h ì không thể không thực hiện mình chỉ muốn cho bạn thấy mình không quên những lời mình đã nói những điều còn chưa làm được mình sẽ dành cả đời thực hiện nó mình vốn chuẩn bị nói rất nhiều nhưng lúc này không nói ra được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 định gạt con gái nhà người ta khóc hết nước mắt luôn mới chịu sao đường vũ không bật cười có cảm giác muốn khóc mà không có nước mắt cái xe này ở đâu ra có lẽ người khác còn cho rằng tô sáng mượn xe người khác tới để khoe k h o a n trước mặt người nhà bạn gái nhưng đường vũ biết chắc chắn là không phải vì tô sáng không l ố c nếu làm thế sớm muộn cũng bị lộ lúc đó chỉ có phản tác dụng quan trọng hơn nữa tô s á n không thể dùng một chiếc xe của người khác tới thực hiện lời hứa của mình vậy cái xe là của tô s á n nhưng làm sao có thể thực sự là xe anh mua ở trưng bày ở triển lãm mà sau xe còn có thủ tục mua xong là anh đăng ký s á n biển luôn có giấy chứng minh chiếc xe này là của anh tô s á n bóp tay đường vũ cười nhẹ giờ đã tin chưa không tin đường vũ lắc đầu g i ọ n g nũng nịu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 giám đốc dương hai vị đợi c h ú t tôi đi lấy xe hôm nay có mấy người hong kong tới thích chơi lớn Xe rất hợp các vị không tình cờ đến mức này chứ tô s á n chỗ mắt hôm nay tưởng lái cái xe này tới trước mặt mục tuyền đã là điên lắm rồi vậy mà còn chuyện điên hơn nữa sao dù tô s á n định n g ả bài dần nhưng không cần thiết quá mức thế này không khéo hòng việc phạm chi lương nhìn thấy tô s á n không phản ứng lớn như thế ánh mắt tập trung vào những người đứng quanh đi. ông ta luôn cho rằng sau lưng tô s á n ướt phải có nhân vật không tầm thường thương giới thượng hải rất lớn mỗi người có vòng tròn riêng có con đường riêng có l í n h vực riêng chỉ có người xuất chúng đặc biệt mới được người l í n h vực khác biết tới nên phạm chi lương không nhận ra ông đường cũng là bình thường phạm chi lương nói với người bên cạnh tôi thấy người quen rồi đi tới phía tô s á n cười đưa tay ra chủ tịch tô hôm nay đi ăn cơm với người nhà sao vừa rồi mọi người chỉ bị chiếc ben t l e y thu hút chút ít bây giờ thấy một người gần năm mươi tuổi nhìn một c á c h là nhận ra dân kinh doanh có địa vị không thấp gọi một câu chủ tịch tô làm choáng váng luôn tới ngay cả mục tuyền luôn c h ấ n tính trong mọi tình huống cũng mở to mắt nhìn phạm chi lương đúng thế thật trùng hợp quá gặp phải cái biến số phạm chi lương này tô s á n không biết cách nào khác chỉ biết gượng cười phạm chi lương nhìn sang bên cạnh ấm tượng đầu tiên là gia tộc tô s á n thật nhiều mỹ nữ nhất là khi bắt gặp ánh mắt của mục tuyền cảm giác như bị nhìn thấu suốt lần đầu tiên có người thuần túy bằng ánh mắt khiến ông ta căng thẳng cũng khá lâu rồi mới có người phụ nữ khiến ông ta có cảm giác như quay trở về thời thanh niên đa tình. vép nữ màu đen. áo trong màu trắng bằng chất liệu nhô nhương dán lên bầu ngực tròn đầy. tiếc rằng bị cổ áo vép che đi không cho người ta nhìn thỏa mãn. quần tây tơ t ầ m màu đen dài tới mắt cá. g i à y cao gót đen làm đôi chân dài càng thêm hấp dẫn.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 gì đó là câu chuyện khác mục sai chúc là cô bé kinh danh tuy không hiểu chuyện gì nhưng nhạy cảm nhận ra lúc này phải giúp anh dề thoát thân đã giơ tay nói lớn con lên xe anh tô xán con bé này cha con lái xe tới đó không hiểu chuyện gì cả mẹ mục sai chúc muốn khuyên mà không khuyên nổi đành bỏ mặt tô xán tranh thủ nói luôn chú đường dì mục cháu và đường vũ về trường à, chú dì đi đường cẩn thận được cháu đi đi trời mưa đi chậm thôi đấy ông đường dặn dò xong không kìm được lắc đầu tô s á n cái thằng bé này mục tuyền đi tới chỉnh lại cổ áo cho đường vũ ánh mắt nhu hòa về tới phòng rồi thì gọi điện cho mẹ quay đầu đi c h ú n g ta đi thôi mục tuyền xoay người đi cao quý duyên dáng dứt khoát mạnh mẽ chào tạm biệt mọi người xong đường v ũ ngồi vào ghế phủ lái nhìn ra cửa kính tâm tình tới giờ vẫn chưa bình lặng được đây là giấy chứng nhận m ộ t sai c h ú t như con sóc hiếu động nhìn trái nhìn phải lục tư liệu tô s á n để ở ghế sau hai tay ôm má làm vẻ mặt đáng yêu anh tô s á n khi nam nhân chuyên tâm làm chuyện gì đó rất có sức hút giống như anh đang lái xe vậy đáng tiếc tô s á n chẳng để ý tới cô bé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 xong ngón tay xòe rõ rộng tiếp đó nhìn thấy chị mình vươn người tới thân uốn cong như sắn nước hôn lên má tô sán tiếp đó lui về c h ỗ ngồi tai cũng đỏ s ự c trông như một con yêu tinh quyến rũ phóng đãng hai người thật là làm chuyện không đứng đắn trước mặt thiếu nhi quyển năm chương tám mươi tám trò chuyện trong mưa nhà mục g a i trúc nằm giữa đường trấn ninh và đường hoa sơn đây là khu nhà khá đắt tiền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 hiện giờ người ở trên đường không còn nhiều người đường vũ khi xuống xe vào ký túc xá không mấy ai nhìn thấy nhưng những người nhìn thấy không ai ngoại lệ đều giật nảy mình ba bác mỗi ngày cực kỳ tận trách canh giữ ký túc xá khỏi đám lang sói lượn lờ xung quanh tìm cơ hội lẻn vào tỏ ra khó chịu nhìn cái xe phô trương kia lại nhìn thấy đường vũ đi ra vừa rồi người trong xe nắm tay đường vũ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 anh không muốn em vì anh mà gánh hết mọi áp lực trong nhà tô sán nói nắn gọn quá trình sáng lập của truyền thông ba la nói xong phía bên kia đường vũ trở nên im lặng tô sán cho cô thời gian tiêu hóa những thông tin này sinh viên đại học sáng nghiệp như cá giết qua sông nhưng thời cao chung có thể vừa học tập vừa sáng lập vốn liếng để đứng chân trong xã hội đồng thời khai hoa kết quả không khác gì động vật quý hiếm trong sách đỏ chuyện này tô sán tính toán từ lâu chỉ buổi tổ hội là không nằm trong kế hoạch càng khiến tô sán quyết tâm phải thể hiện thực lực của mình tin rằng người trí tuổi và thực lực hơn mình trong nhà đường vũ không ít người thế lời xấu xa dù sao chỉ là thiểu số nhưng đa phần chỉ sợ quá lọc lõi thế cố cô hai gì ba gì gì đó đều đang đợi xem bạn trai của cô cháu gái luôn được chú ý trong nhà là nhân vật thế nào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 hay là anh tới nhà mới của em làm lao tung ăn cùng ngủ cùng ngoài ra lại còn có thể sửa chữa đồ điện đường nước trong nhà quyển năm chương tám mươi chín bị sốt rồi anh cho dù đường vũ sớm có sức đề kháng với cái lưới không xương của tô s á n nhưng lúc này bị sự vô s ỉ của y đánh bại hoàn toàn nhắc tới chuyện ước hẻm kia là đường vũ mất khí thế vì vậy hai người lại chìm vào trong im lặng đường vũ nghe thấy loáng thoáng tiếng người trong phòng tô s á n còn sau lưng cô là ba cô bạn đang tán gấu chuyện trong trường trình thông thông như mọi khi khoe có anh chàng tỏ tình bị cô tiểu thư chảnh trọn này lờ đi qua c á c h điện thoại gọi lâu tới mức nóng cả lên còn có tiếng thở hai người và tiếng mưa s è o s à o tầm mây dày đặc ở trời xa t h ì thoảng có ánh chớp lói lên rồi tiếng sấm nổ đi đùng tô s á n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 chúng ta sẽ đi đi đâu đầu óc tô sán trước mắt hiện ra một loạt tên các loài khách sạn nhà nghỉ mọc như n ấ m quanh trường chỉ trong tích tắc nó biến thành một loạt nhiệm vụ xấu xa bồn tắm nước ấm giường đôi xa hoa em đợi anh tô sán nói xong tắt ngay điện thoại đi nhảy vào trong phòng oai phong lấm liệt như thiên thần hạ phàm làm đám thanh niên bị ồ đang chối mũi vào hai cái màn hình s ậ t nảy mình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 trong nước nóng trầm tính lại ra ngoài má đường vũ nóng rực hơi thở nặng n g e cánh mũi xinh xắn nở ra xẹp vào với tần suất rất nhanh dù mắt nhắm lại nhưng không hề có vẻ an tường mặt tái nhợt lộ vẻ yếu đuối chưa từng có ngực đau nhói tô sán cảm giác tim mình như thực sự bị đâm xuyên qua sức khỏe của đường vũ xưa nay rất tốt cô chăm chỉ tập thể dục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 ngược lại hơi thở của đường vũ lại nghe rõ ràng đêm khui tính lặng tô sán tiến vào mộng đẹp đồng hồ sinh học mạnh mẽ khiến đường vũ dù hai mí mắt nặng chiếu cũng không cách nào ngủ nướng được có điều cái giường rất thoải mái làm cô không muốn thức say người u ố n éo vất vả đấu tranh cuối cùng lý trí vẫn giành phần thắng mở mắt ra thấy cái trần nhà đầu ấp còn chưa hoàn toàn tỉnh táo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 run run nhìn cách tay đưa ra tay đường vũ càng giữ chặt lấy chăn kết quả cách tay kia đặt lên c h á n nói với giọng thản nhiên đáng g h é t đỡ sốt u một nửa rồi hôm nay còn phải tiếp tục uống thuốc cho khỏi hẳn rời giường dọn dẹp đường vũ từ phòng vệ sinh ra nhìn thấy tô sán đứng bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố như hoàn toàn đổi mới sau trận mưa to tới bên cạnh y nói nhỏ em xin lỗi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 tô s á n múc một thìa cháo đưa tới trước miệng đường vũ ngoan ăn cho chóng k h ỏ i đường vũ sao chịu để tô s á n đút cho mình ăn d à n h lấy cái thiệt ăn hết nửa hộp cháo ăn xong toát mồ hôi cơn sốt gần khỏi hẳn nhất định muốn về trường ở lại khách sạn với tô s á n cô cảm thấy không an toàn trở về trường sự kiện tô s á n và đường vũ hôm qua chấn động hai phòng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 cũng không nhất định coi làm chuyện kia là mục tiêu cuối cùng cho chuyện tâm sự không làm gì cả đôi khi thỏa mãn tâm linh còn cao hơn thỏa mãn thân xác lý hàn nói rất cao thượng s u ố t cuộc vấn đề lộ bản chất có điều tôi truy cầu kết hợp của tâm linh và thân xác quyển năm chương chín mươi mẹ vợ sắp tới hỏi tội hai ngày sau đó cuộc sống đại học quay lại quý đạo yên bề phẳng lặng trường học hoặc bận rộn hoặc là nhàn nhã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 tô sán gần đây tinh lực không theo kịp lịch học nữa cũng đang tính toán bỏ môn nào vì y vừa học còn vừa phải cùng lâm quang đống lo cho tạp chí mới chỉ có lý hàn từ đầu nghe lời trương tiểu kiều cho nên thoải mái càng không phải nói trương tiểu kiều ánh mắt nhìn tô sán và tiêu h ú t theo cái kiểu tôi đã bảo mà sau bữa cơm ngày hôm đó chẳng có bất kỳ một tin tức phản hồi nào về phía nhà đường vũ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 thoáng nhĩ g cũng thấy đúng là đường vũ ngồi cùng lý lam ở đây không thích hợp người ngoài không biết quan hệ của họ nhìn vào thấy một nhân vật thương trường cùng nữ sinh xinh đẹp gặp nhau khó tránh khỏi nhận định là s h i p lớp nào bao vợ bé nhĩ g thôi tô s á n hơi ven rồi tô s á n nhận thấy lý lam có loại năng lực lời nói việc làm của hắn luôn khiến người khác vừa ý rất biết nắm vững mức độ làm người ta thích tiếp xúc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 chỉ thế đã biết người này không đơn giản lý lam rất có tâm kế nhưng lại không giả dối đóng kịch làm người ta thích thân cận có vẻ mấy ngày tới mẹ vợ sẽ tới thăm con rể đấy cậu nên chuẩn bị lý lam cuối cùng cũng tiết lộ một ít khi nhắc tới mục tuyền n g ứ điệu lý lam cao hơn một chút hiển nhiên với nam tử ở tuổi như hắn mục tuyền có sức hút cực lớn tô sán cũng thế cả thôi xét tuổi tâm lý y không c h i n h lý lam nhiều em nên thấy may mắn hay là thắp hương khấn vái cho tai qua nạn khỏi đây lý lam cười sảng khoái nói chuyện với cậu luôn thú vị theo anh thấy cậu không cần quá lo đây là quá trình phải trải qua ít nhất chứng tỏ cậu được nhìn nhận rồi